Chương 1921, tiếng Kinh, 2, lần này có ba người cạnh tranh với anh, trong đó khó giải quyết nhất chính là Đồ Đệ Bệ Hạ Tư Mã Tinh, không riêng là Thập Nhị Cảnh, hơn nữa còn có bản lĩnh kéo bè kết phái, cũng không thể khinh thường. Thập Nhị Cảnh, so sánh cảnh giới tu luyện của Tinh không chính mình, chính là thần vô chỉ cảnh, thực lực của ngoại giới hẳn là mạnh hơn một bậc, tương đương với thực lực của Nguy Đế. Tiêu trần cái tên đầu óc gian đơn trong lòng ước chừng, Nhưng hắn cũng không quá quan tâm, một cái ngụy đế cũng không phải là bị bóp chết trong vòng mấy phút. Có nhiều người thập nhị cảnh không? Đây là điều mà Tiêu Trần quan tâm hơn cả. Minh Sơ Hạ lắc đầu, không nhiều, 10 quân đoàn tư lệnh, cộng thêm một bộ cảnh vệ, tổng cộng có 11. Đậu xanh rau má. Tiêu Trần suýt nửa đã nhảy dựng lên bóp chết Minh Sơ Hạ. Một vương triều liền có 11 người có thực lực ngụy đế cô con mẹ nó còn khiêm tốn nói không nhiều. Sao vậy? Minh sơ hại nhìn tiêu trần và trêu chọc, trong sắc mặt anh không được tốt lắm, anh căng thẳng à? Tiêu trần nghĩ nghĩ cũng nghĩ thông rồi, vì vực thực lực cường hẳn, nhưng cảnh giới không cao. Tôi căng thẳng cái búa ấy. Tiêu trần trận mắt siết chặt nắm đắm của mình, nhìn lão tử lật ngã mất lão da này. Anh đừng có lộn xộn. Minh sơ hạ mat lao gia dọa tới mức túng lấy tiêu trần, Vốn dĩ chúng ta ở đây không có lợi thế, nếu như lại đánh nhau, đến lúc đó cũng không có khả năng vượt qua cuộc bầu cử. Thấy tiêu trần càng lúc càng gần, thư vọng kinh hài lòng gật đầu. Chưa nói đến những thứ khác, ít nhất thì ngoại hình của chàng rể trẻ tiền tiêu trần này vẫn rất ổn. Cao ráo, đẹp trai, mặc dù trong hơi xuề xòa nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tổng thể. Ha ha! Thư vọng kinh mỉm cười và gật đầu, dẫn theo văn võ bá quan nghe tiếp Tiêu Trần Con trẻ tuấn tú lịch sự, Nguyệt Nguyệt có thể tìm được người chồng như cậu. Lão Phu thật sự rất vui, thư vọng kinh kéo Tiêu Trần, thân mật hàng huyên. Bộ dáng như đã quen thuộc từ trước, những người không biết còn tưởng rằng giao tình của hai người này rất tốt. Các quan viên đi theo thư vọng kinh cũng cho Tiêu Trần một cái rắm cầu vọng, đánh tới rung trời nở đất. Tiêu Trần ghét bỏ đảo mắt, có chút không kiên nhẫn. Cửu vĩ hồ bên cạnh hung hăng véo vào eo Tiêu Trần, Tiêu Trần lúc này mới miễn cưỡng nở nụ cười, cùng với mấy lão hồ ly này tân bốc lẫn nhau. Bản lĩnh chém gió của Tiêu Trần khiến cho mấy lão nhân gia đều vui vẻ đến sắp bay lên trời đến nơi. Biểu hiện này của Tiêu Trần Khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng vừa ý, ít nhất không phải cái gì cũng đều không hiểu thanh niên sức trâu. Tại quan trường, chính là cần phải khéo léo đưa đẩy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Mặc dù biết thiếu niên trước mắt đây chẳng qua là đang ứng phó với chính mình, nhưng đám lão gia hỏa này vẫn cảm thấy rất được. Rễ hiền người vốn có công lớn, muốn chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh người, nhưng hiện tại vừa mới an định lại không lâu, nên không thực hiện cái nghi thức ấy được. Thư vọng kinh vui vẻ hớn hở lôi kéo Tiêu Trần, giới thiệu người phía sau. Tiêu Trần thật muốn cho lão gia hỏa này hai quyền, mở miệng một tiếng rễ hiện gọi đến vui vẻ. Nếu không phải thương nguyệt nguyệt bộ dáng thực sự đáng yêu đến cực điểm bên cạnh, Tiêu Trần đoán chừng có thể làm ra việc này. Hàng huyên đến một nửa, cổng thành đột nhiên có một đám người đi tới, xem ra có lẽ đều là đại thần. Người dẫn đầu là người trẻ tuổi 20 tuổi, dáng vẽ rất tốt, khí thế hiên ngang, dưới sự vây quanh của đám người, đi về phía Tiêu Trần. Tư Mã Tinh Minh Sơ hạ mặt tràn đầy vui vẻ nhìn Tiêu Trần, muốn nhìn xem hắn ứng đối như thế nào. Mũi Tiêu Trần hơi động. Từ trên người Tư Mã Tinh, ngửi thấy một cổ mùi vị rất giống với dịch tiên, gia hỏa này quả nhiên là đồ đệ của tôn tử kia. Tiêu huynh đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tuổi còn trẻ, mà có thể lập được công lớn như vậy, quả là xương cánh tay của Vương Triều. Trên mặt Tư Mã Tinh tràn đầy ý cười, ông quyền đối với Tiêu Trần, sau đó hai mắt dần dần quét qua đám người xung quanh. Đám người ban nảy vô cùng náo nhiệt khuyên náo. Ngoài trừ thư vọng kinh và hai quân đoàn trường, tất cả những người còn lại đều bị ánh mắt này của tư mã tinh dọa cho sợ rụt cổ. Tiêu Trần thấy vậy thì rất buồn cười. Đúng là một đám ô hợp. Đại danh của tôi gọi là gì thế, sao anh lại ngưỡng mộ đã lâu? Tiêu Trần cũng không phải dạng dễ đối phó gì, mở miệng liền gây khó dễ. Như vậy còn chưa xong, Tiêu Trần lại tiếp tục nói mốc, nếu như tiểu gia đã lập được công lớn như vậy, vậy thì còn lựa chọn gì nữa? Tiểu gia đây trực tiếp thượng vị có được không? Đến lúc đó tiểu gia sẽ phong người lên làm chưởng ấn thái giám, như vậy không phải quá tốt rồi sao? Chương 1922, chọc chết người sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, ngoại trừ cửu vĩ hồ. Ai cũng không thể nghĩ tới rằng, gan của tiêu trần lại to tới mức này, vừa lên đã trực tiếp gây khó dễ người ta. Hơn nửa còn muốn phong người ta thành thái giám, đúng là chán sống rồi. sắc mặt tư mã Tinh trầm xuống, nhưng lại lập tức hồi phục nguyên trạng, cười nói, tiêu huynh đúng thật là hài hước, vương triệu độ nhà đã sớm không còn chế độ hoàng quan rồi. Đợi đến khi tôi thượng vị vậy thì chẳng phải sẽ có rồi sao? Tiêu trần ha ha cười nói, đến lúc đó người đầu tiên bị thiến sẽ là anh. Anh còn phải cảm ơn tôi nữa đấy. Lần này không còn ai có thể kiềm chế được nữa, sắc mặt tư mã tinh trầm xuống, hắn như thế nào cũng không nghĩ được rằng, cái tên này gan lại to đến nhường ấy. Vốn dĩ là muốn đến ra oai phủ đầu đấy, ai mà biết được đối phương lại không xuất bại theo những gì đã dự tính, vừa gặp mặt đã mỉa mai chế nhạo. Tiêu huynh tự tin rằng bản thân sẽ thắng như vậy sao? Tư mã tinh chế nhạo nói, nhìn cái dạng này, xem ra tiêu huynh ngay cả nhất trọng cảnh cũng chưa thể đột phá được đi. Mọi người nghe xong, mặt đầy vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Bọn hắn không thể nhìn ra được cảnh giới của Tiêu Trần. Vốn cho rằng Tiêu Trần là một cao thủ, giấu đi thực lực của mình, hiện tại mới biết được Tiêu Trần thế mà lại chỉ là một người bình thường mà thôi. Loại chuyện này Minh Sơ Hạ đáng ra phải báo lên trên mới phải, nhưng mà vì đại cục, Minh Sơ Hạ đã giấu đi chuyện này. Nếu như đã biết Tiêu Trần chỉ là một người bình thường, sẽ không còn ai sẽ ủng hộ Tiêu Trần nữa. Nói cho cùng thì vương triệu độ nha cũng là một vương triệu tu hành, nắm đắm to mới là đạo lý. Thư vọng kinh trao mày lại, nhìn nhìn Thư Nguyệt Nguyệt. Thư Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, khẳng định những gì Tư Mã Tinh đã nói. Trong lòng Thư vọng kinh một hồi chấn động, không có thực lực chống đỡ, lần lựa chọn này chỉ sợ là không hay rồi. Thế thì làm sao nào? Tiêu Trần trào phúng cười nói. Tôi là người bình thường thì có trở ngại gì anh sao? có ăn cơm nhà anh sao? trên mặt Tư Mã Tinh tràn đầy ý cười, xem ra bản thân hắn đã đoán đúng rồi, vốn dĩ hắn cũng không nhìn ra được Tiêu Trận là người bình thường, ban nãy chỉ là thử nói thăm dò mà thôi. chỉ là không ngờ rằng, Tiêu Trận lại ngay thẳng chính trực như vậy, thế mà lại thừa nhận. Tư Mã Tinh lại hồi phục bộ dáng thản nhiên, cười nói, không giống như Quan Văn. nếu như muốn ngồi vào Long Vị, tuyệt đối phải có thực lực nhất định nói cho cùng vương triều độ nhà chúng ta cũng là vương triều tu hành thực lực em mờ ấy là căn bản nếu đã như vậy lão tử đánh mi một trận là có thể thượng vị rồi còn cần tuyển chọn làm cái lông gì tiêu trần ha ha cười nói mắt thấy liền muốn đi lên đánh cái đầu chó của tư mã tinh lúc này thư vọng kinh đi lên kéo tiêu trần ra nhẹ nhàng lắc lắc đầu tiêu trần nhếch môi nể mặt cha vợ không đánh nát cái đầu chó của mi nếu mi còn xuất hiện lần nữa Vậy thì còn chưa chắc đâu, Cúc. Tư mã tinh tinh thần khoan khoái dễ chịu. Cũng chẳng thèm phản ứng tiêu trần kêu gào, nhìn mọi người xung quanh một thoáng, cười nói, chư vị thật sự muốn ủng hộ tên phế nhân này sao? Nói xong cũng không để ý tới gì khác, dẫn theo người của mình nhanh chóng rời đi, tài. Thư tướng đại nhân, chuyện này cứ như vậy đi. Có người thang một câu, chấp tay với thư vọng kinh sau đó lắc đầu rời đi. Có người thứ nhất, Ác sẽ có người thứ hai, như những lời tư Mã Tinh đã nói, bọn hắn không thể ủng hộ một tên phế nhân, như vậy chẳng có chút hy vọng nào cả. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai trưởng quân đoàn. Sao các người không đi? Tiêu Trần Ha Hai nhìn hai quân đoàn trường hỏi. Hai quân đoàn trưởng, đầu đầy hát tuyến, lộ ra cái đuôi hồ ly, hóa ra là người một nhà, chẳng trách không rời đi. Đại ca, làm sao bây giờ? trên mặt hai quân đoàn trưởng đầy vẻ hoang mang nhìn thư vọng kinh làm cái rắm trước tiên cứ về nhà cái đã thư vọng kinh kéo theo tiêu trần đi về hướng phủ thừa tướng tuy rằng việc tiêu trần thượng vị là vô vọng nhưng lão đầu tử vẫn rất là thích tiêu trần thái độ không hề có chút chuyển biến nào nếu như đã là con rể của mình hơn nữa còn rất phù hợp với khẩu vị của mình còn dám mỉa mai cái tên âm dương quái khí tư mã tinh kia nữa ba quân đoàn trưởng Thêm một thừa tướng như vậy có tư cách đề cử không? Lúc ăn cơm, Tiêu Trần cười hỏi. Cậu còn nghĩ đến chuyện này sao? Vẫn là nên suy nghĩ làm cách nào có thể bảo toàn tính mạng thì hơn. Cái tên cậu tư mã tinh đó là tên có thù tất báo đó. Nhị Thúc Thương Nguyệt Nguyệt là quân đoàn trưởng thứ ba, vẽ mặt ghét bỏ nói. Chương 1923 Thuyết Minh, liên quan chim gì đến ông, tôi hỏi anh ấy à, ông trả lời làm ngué gì? Tiêu Trần lại bắt đầu mỉa mai người khác. Cậu đây là cái thái độ gì vậy hả? Tôi là nhị thúc của Nguyệt Nguyệt, cậu cũng phải gọi lão tử đây một tiếng nhị thúc. Nhị thúc tức đến nổi râu quai nón rực thẳng lên. Cho ông mặt mũi, chiếm tiện nghi muốn trèo lên cả đầu tôi ngồi luôn rồi. Tiêu Trần vừa nói xong, liền đi lên đè nhị thúc xuống. Một chậu vương bác quyền hướng về khuôn mặt mà chào hỏi Thế nhưng nhị thúc của thương nguyệt nguyệt lại là thập nhị cảnh hạng thật giá thật Thế mà bây giờ lại bị con gà tiêu trần đè xuống đất không thể động đậy được Nhị thúc đúng không? Bớt Giả bộ lão đại đúng không? Bớt Nói tư lịch đúng không? Bớt Tiêu trần vừa đậu xanh rau má Một bên đánh lão gia tử Mọi người thấy vậy thì trần mắt há mồm Ông mẹ nó hoàn thủ đi Nhị thúc thư vọng nguyệt, cũng chính là đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy, trên mặt đầy vẽ xem thường nhìn nhị thúc. Nhị thúc bị đánh đến đầu vắng mắt hoa, thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Bị tiêu trần đè, người khác không biết là cảm giác như thế nào, nhưng ông lại khác, là người trong cuộc nên biết đến rõ ràng rành mạch là cảm giác gì, trên người giống như có một tinh thần đè nặng xuống. Căn bản là không thể dậy ra được. Đừng đánh nữa. Nhìn thấy nhị thúc bị đến đến máu mũi chảy dài, Thương Nguyệt Nguyệt bị dọa đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt, lôi kéo góc áo của Tiêu Trần, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão già ông nói chuyện cho đàng hoàng. Tiêu Trần bò dậy, lại đạp một đạp lên người lão đầu tử, sau đó mời phủi tay cho qua. Mọi người mặt đầy vẻ sửng sờ nhìn Tiêu Trần, trên bàn ăn một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có cửu vĩ hồ thấy chuyện kỳ quái mà không cảm thấy kỳ lạ, chậm rãi ăn đồ ăn. Nhìn tôi làm gì? Tiêu trần tức giận trận trắng mắt, ăn cơm đi. Nhìn tôi có thể no bụng sao? Ăn cơm, ăn cơm. Thư vọng kinh khôi phục lại tinh thần, mời mọi người ăn cơm. Ăn cơm xong, ba lão đầu tử tiến tới cùng một chỗ, thần thần bí bí bàn chuyện. Lão nhị, nói thế nào? Thư vọng Nguyệt nhị thúc mũi chảy máu, cười hỏi. Bị đánh một trận, nhị thúc thế mà lại không hề tức giận, ngược lại còn dơ ngón trỏ lên, cười ha ha nói. Lợi hại, tôi căn bản không có chỗ mà hoàn thủ, tuy rằng tôi không dùng toàn lực, nhưng nếu như dùng toàn lực chỉ sợ là cũng không dễ dàng chiếm được tiện nghi. Lão Tam chau mày, nhưng mà tên đầu to đó thực sự không có tu vi. Tên của Tiêu Trần chính là Tiêu Đầu To. Mặc dù trong miệng mọi người không có nói vậy, nhưng đã ngầm nhận định thành ngàn vạn lần từ lâu. Đây cũng là chỗ cao minh của Tiêu Trần, lúc đánh nhị thúc, Tiêu Trần nắm chắc lực đạo rất tốt khiến cho nhị thúc không còn đường mà phản kháng, lại không khiến cho bọn hắn cảm thấy rằng không hợp với lễ thương. Như vậy khiến cho bọn họ có cảm giác, tiêu trần mặc dù không có tu vi, nhưng cũng có thể vật tay với tư mã tin. Thư vọng kinh lắc đầu, công pháp tu ma tinh có ngàn vạn loại, có lẽ chỉ là chúng ta không nhìn ra mà thôi, người có thể giải quyết nguy cơ của Vương Triều, không thể chỉ biểu hiệu ra đơn giản như vậy. Nếu như hắn đã có năng lực như vậy, vậy thì chúng ta vẫn phải giúp đỡ một phen. Trước tiên tiến cử tiểu gia hỏa này lên, sau đó đành phải dựa vào chính thực lực của hắn rồi. Nhị thúc gật gật đầu. Đề cử như thế nào, hiện tại mọi người đều đi cả rồi. Lão Tam có chút quể oải nói, nhất định phải có tám vị quan lớn nhất phẩm đề cử, cộng thêm minh sơ hạ thì chúng ta cũng chỉ có bốn người. Thư vọng kinh gật gật đầu. Tôi đương nhiên sẽ có biên pháp, các người đều mang hết gia sản trong nhà ra, tôi tự có cách. Mặt lão nhị lão tam tối sầm lại, trong miệng một lời cùng nhau nói, nhà chúng ta làm gì có gia sản gì. Thư vọng kinh cười một tiếng. Cũng không bắt buộc, thẳng nhiên nói. Đây là nhất vinh cầu kinh, nhất tổn câu tổn, nếu như thể cho tư mã tinh thường vị, thư gia chúng ta cũng sẽ không có ngày tốt lành gì, tự các người suy nghĩ đi. Lão tam lão nhị nghe xong, như một quả bóng bị xịt hơi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tiêu Trần trong những năm này đã là một người bình thường quá lâu, hình thành thói quen ngủ nướng. Ngay khi vừa nằm xuống, Thương Nguyệt Nguyệt đã chạy vào như một bóng ma. À! Làm gì vậy? Tiêu Trần giật mình. Tôi, tôi, tôi một mình không ngủ được. Thương Nguyệt Nguyệt xoa xoa góc áo, mặt đỏ bưng. Tôi, mẹ nó. Tiêu Trần cứng hỏng, cậu có thể dè dạt hơn được không? Thương Nguyệt Nguyệt càng đỏ mặt hơn dù sao thì chúng ta cũng sẽ kết hôn ngồi đi tiêu trần bất lực lắc đầu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh thương nguyệt nguyệt vui vẻ nhảy đến bên giường và ngồi xuống chương một nghìn chín trăm hai mươi bốn thuyết minh hai nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu kia tiêu trần nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên giải thích rõ ràng mọi chuyện tiêu trần không biết nói sao Tên nhỏ này đầu óc đơn giản, Tiêu Trần sợ sẽ làm cậu ta bị thương. Tôi biết. Thương Nguyệt Nguyệt cởi giày và ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần sửng sốt một chút, cậu biết cái gì? Tôi biết anh không thích tôi. Thương Nguyệt Nguyệt chóng cầm, nhìn chầm chầm Tiêu Trần. À! Tiêu Trần không biết phải trả lời như thế nào. Tôi cũng biết cậu nhất định sẽ rời đi. Thương Nguyệt Nguyệt vẽ mặt có chút ảm đạm nói. Thương Nguyệt Nguyệt mỉm cười bất lực giải thích. Tôi đã có thể nghe thấy một số giọng nói mà người khác không thể nghe được từ khi tôi còn nhỏ và tôi đã giấu nó với gia đình của mình. Tiêu Trần giật mình hỏi, cậu nghe được tiếng lòng người khác sao? Thương Nguyệt Nguyệt không ngạc nhiên, nhẹ gật đầu. Thần đế thiên thính. Tiêu Trần mỉm cười véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Nguyệt Nguyệt, đây là thiên tính vô cùng thần kỳ. Tiêu Trần chỉ gặp một người có sức mạnh thần kỳ như vậy trong đời. Đó là đệ ký danh đồ, lạc lạc. Thần đế thiên thính, không chỉ có thể nghe thấy lời trong lòng người, mà còn có thể nghe được cả âm thanh trong tự nhiên. Nghe được thì câu thông được, vận dụng tốt thì thần thông này sẽ rất cao cấp. Tiểu gia hỏa mệnh thật tốt. Tiêu trần xoa đầu thương nguyệt nguyệt với vẻ sủng nịnh. Đôi mắt vui vẻ của thương nguyệt nguyệt nhíu lại, anh có biết tại sao tôi muốn ở bên anh không? Bởi vì tiểu gia quá đẹp trai. Tiêu Trần không biết xấu hổ cười nói. Phi. Không biết xấu hổ. Thương Nguyệt Nguyệt vui vẻ nói, bởi vì anh không có bất kỳ suy nghĩ nào khác về tôi cả. Mặc dù anh không thích tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy anh rất quan tâm tôi, không có bất kỳ tạp niệm nào. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha, mẹ, nhị thúc và tam thúc. Tôi có thể nghe thấy một số giọng nói không thích từ những người khác. Thương Nguyệt Nguyệt nói, sắc mặt tối sầm lại. Tiêu Trần gật đầu, thư gia đại nghiệp lớn, muốn không có ý đồ gì cũng không được. Chỉ là khả năng này, e rằng sẽ gây ra không ít phiền toái cho tiểu gia hỏa. Nếu như phát hiện ra người bên cạnh mình, tất cả đều có ý đồ khác đối với mình là loại cảm thụ gì. Tiêu Trần mỉm cười xoa đầu thư nguyệt nguyệt, đã có khả năng này, đừng phàn nạn, cuộc sống luôn không hoàn hảo như vậy, nếu không thích giọng nói của người khác, vậy cậu có thể lắng nghe tiếng nói của tự nhiên nhiều hơn. Thương Nguyệt Nguyệt hung hăng gật đầu. Đi, tôi nhất định phải đi. Tiêu Trần nói tiếp, tôi sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền của cậu, đừng lo lắng. Thư Nguyệt Nguyệt cúi đầu, nước mắt không ngừng lan dài. Trong cuộc đời, phải đi nhiều để tìm ra phương hướng, gặp nhiều người, mới biết ai có thể cùng mình bước đi. Tiêu Trần nói xong chính mình cười trước tiên, bởi vì trong cuộc đời này, đã gặp rất nhiều, bỏ lỡ rất nhiều, nhưng cũng nhận lại được rất nhiều. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm Thương Nguyệt Nguyệt trong vòng tay, nằm nga bài hát không tên đó, đã không cách nào đạt được, ít nhất không thể tổn thương. Thương Nguyệt Nguyệt cuộn tròn trong vòng tay Tiêu Trần như một chú mèo con, khẽ ngấy khò khò rồi ngủ một giấc thật yên bình. Lúc trảng sáng, Thương Nguyệt Nguyệt vội vàng bò dậy, nhìn nước miếng trên ngực Tiêu Trần, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiêu Trần không quan tâm, những cô gái nhỏ, đặc biệt là Lưu Tô Minh Nguyệt, lúc ngủ thường chảy nước miếng, sớm đã thành thói quen. Hôm nay là lễ thành nhân của tôi, tôi phải về trong tộc. Thương Nguyệt Nguyệt nhìn Tiêu Trần đầy mong đợi. Tiêu Trần lắc đầu, tự mình trở về đi, tùy ý lựa chọn, đừng để bị tôi ảnh hưởng. Thương Nguyệt Nguyệt có chút thất vọng. Nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại, bởi vì cậu nhớ Tiêu Trần đã từng nói rằng hắn thích những cô gái có bộ ngực to và mông vĩnh. Toàn bộ phủ thừa tướng hôm nay rất sôi động, thậm chí có thể nói là gà bay chó sủa. Bởi vì hôm nay là ngày thân nhân của thiếu gia, không nên làm lễ thành nhân của tiểu thư mới đúng. Mọi chuyện dù lớn đến đâu cũng nên gác lại ngày hôm nay, mà trở về tộc chiếc xe ngựa lớn đã chuẩn bị xong và đậu ở cửa, khi nghe nói tiêu trần không đi, râu của thư vọng kinh đứng ngay tại chỗ, muốn đi tìm tiêu trần dốc sức liệu mạng. Nhưng sau khi tìm một vòng, không thấy bóng của tiêu trần đâu. Trở về lão phu phải lột gia tên tiểu tử này. Thư vọng kinh vừa đứng ở cửa vừa tức đến run cả người đại ca, tôi đi bắt tên tiểu tử kia trở về. Bà nó, phải đánh hắn cho hắn một trận. Hai lão đầu tử, tính tình cũng có chút táo bạo cha, nhì thúc, tam thúc. Thư Nguyệt Nguyệt kéo tay áo thư vọng kinh, chúng ta đi thôi. Thời gian đang đến gần, thư vọng kinh không thể trì hoãn thêm nữa nên chỉ có thể tức giận lên xe. Để ta nói cho con biết, nàm nhân này không thể nuông chiều. Cần phải sửa chữa, trở về học mẹ con mấy chiêu, ta không tin không trị được cái tên nhà quê kia. Chương 1925, tương tự trên xe ngựa, Thư Vọng Kinh tiếp tục truyền cho Thư Nguyệt Nguyệt ý tưởng về cách kỷ luật nam giới. Thư Nguyệt Nguyệt chỉ nhếch mép cười không trả lời, nhìn Thư Vọng Kinh thở dài, sau này kết hôn, e rằng địa vị gia đình này cũng không quá cao. Tiêu Trần đã đi đâu? Thực tế, không đi đâu cả, chỉ là dạo phố. Vì đã nói rõ ràng với thương nguyệt nguyệt, nên thực ra không cần thiết phải dính vào nhau mọi lúc. Cô có phát hiện ra điều gì không? Tay phải của dù vĩ cầm mức quả, tay trái bánh bao thịt, sự phối hợp này nhìn có vẻ dầu mỡ. Phát hiện cái gì? Cửu vĩ hồ cầm mức quả. Che răng, cô vốn không thích đồ ngọt, nhưng nhìn thấy dù vĩ nhiệt tình ăn. Lại không nhìn được muốn thử một chút. Mọi thứ ở đây đều rất giống tinh không của tôi. Tiêu Trần thích thú nhìn những người đi bộ trên đường. Cửu Vĩ Hồ sửng sờ một lúc rồi mới phản ứng. Đúng, hai hư không hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng hình thái ý thức lại gần gũi, như một cặp sinh đôi vậy. Trước đây không để ý, nhưng bây giờ khi Tiêu Trần nói ra, Cửu Vĩ Hồ đã phản ứng phần nào. Ở lại càng lâu, cảm giác này sẽ càng mạnh mẽ. Hai tin không có thể thực sự có liên quan. Tiêu Trần cười nói, dành thời gian để huyết sáo với các chân dài đi bên cạnh mình. Đồ háo sắc. Cô gái bị gạ gẫm nhìn Tiêu Trần một cách hung dữ. Nam nhân không háo sắc thì còn là nam nhân sao? Tiêu Trần tự tin phản bác lại. Sau khi nhìn rõ bộ dạng của Tiêu Trần, cô gái ăn mặc mát mẻ nhướng mày với Tiêu Trần, anh có nhiều sắc. Muốn bao nhiêu sắc có bấy nhiêu sắc? Tiêu Trần lau nước miếng trên khóe miệng, giống như một tên ngốc. Cửu Vĩ Hồ tỏ vẻ khó chịu, túm lấy tay Tiêu Trần kéo hắn ra khỏi hiện trường, đồ bệnh hoạn, suốt ngày tán gái nhưng thật ra chẳng bao giờ thực sự tiến tới. Không phải việc của cô. Tiêu Trần che lỗ tai, ngồi ở trong tiệm mì, vui vẻ gọi Tiểu Nhị. Một bát mì nước trắng. Hai bát. Cửu Vĩ Hồ lại nói thêm một câu. Tiểu Nhị rất có tố chất. Không vì hai tô mì nước trắng ngần mà coi thường hai người mà này, tại sao cô không có thân thể bất tử? Tiêu Trần trong lúc chờ đợi tò mò hỏi. Anh không phải nói nhảm sao? Cửu Vĩ Hồ nhìn Tiêu Trần, tôi không phải người của cái hư không này, làm thế nào có thể có được sự bất tử? Tiêu Trần nghe vậy liền sửng sốt, hắn vẫn luôn cho rằng Cửu Vĩ Hồ không phải là bất tử, là bởi vì cô không có động đến pháp môn, hiện tại xem ra thật sự là có vấn đề về xuất thân. Mình không phải người dị vực. Cho nên về mặt lý thuyết, cũng không thể đạt tới pháp môn trường sinh bất lão. Vậy mục đích của việc tiêu trần tu luyện các bài công pháp dị vực là gì? Hoặc cũng có thể đơn giản là cửu vĩ hồ không đủ sức và chưa chạm tới lĩnh vực đó. Mọi thứ dường như đang trở nên phức tạp hơn. Nào, hai người từ từ dùng. Tiểu nhị bưng lên, cắt ngang suy nghĩ của tiêu trần. Ăn mì đi. Tiêu trần lười nghĩ tới vui vẻ ăn mì. Phi. Mặt Cửu Vĩ Hồ vừa ăn vào liền phun ra. Nhạt nhẽo và vô vị, mùi vị giống như đang nhai sáp vậy, nhìn Tiêu Trần đang ăn một cách thích thú, Cửu Vĩ Hồ có chút nghi ngờ, khứu giác của mình có gì không ổn sao? Nhân tiện, còn có thứ gì khác có thể thay thế được đá thiên oán không? Tiêu Trần vừa ăn vừa hỏi. Anh thật sự không chịu từ bỏ ý định. Cửu Vĩ Hồ liếc nhìn Tiêu Trần một cái, Có, đá bách tuyết do vô thiên tôn giả khống chế, đọa thiên tôn giả nắm giữ đá tử linh, đều là vật có hiệu quả mạnh mẽ hơn đá thiên oán, anh muốn cái nào? Ăn mì, ăn mì. Tiêu Trần có chút ngượng ngùng. Trong khi họ đang ăn, một nhóm người bước vào quán mì. Cầm đầu là một anh chàng đầu bù tóc rối, ăn mặc bảnh bao và cầm một chiếc quạt gấp. Tiêu Huynh Người thanh niên trầm mặt đi tới trước Tiêu Trần, thi lễ một cái. Cậu là ai? Tiêu Trần ngậm mì và liếc nhìn người trẻ tuổi. Tại hạ dịch Minh, chính là nghĩa tử của bệ hạ. Người trẻ tuổi tự tin giới thiệu. Cửu vĩ hồ nhẹ nhàng gật đầu, trong thông tin của Minh Sơ Hạ, gã này cũng là một trong những đối thủ. Chỉ là đánh giá có vẻ không cao, tuy là con nuôi của Bibi Hạ, nhưng xem ra anh ta không có ưu điểm gì ngoài việc trêu chim chọc chó, dạo kỹ viện, không gây chuyện thì phi ra, liền không có ưu điểm gì nữa. Có chuyện gì sao? Tiêu Trần cầm bát lên hút nước mì, vẽ mặt cầu nhau. Dịch Minh cười, nghe nói ngày hôm qua Tiêu Huynh do Tư Mã Tinh chỉ huy. Tử mẫu Tinh. Tiêu Trần sửng sốt một chút. Mới nhớ tới ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, đầu cậu của lão tử đều bị hắn đập nát, còn tướng quân cái gì? Tiêu Trần chính là như thế này, một bộ não đơn giản và vui vẻ sẽ tự động lọc ra một số thứ không quan trọng. Dịch Minh không kìm được mà bật cười, họ tư mã có vẻ không tốt lắm. Chương 1926, Hợp tác, liên quan gì đến tôi? Tiêu Trần đặt bác xuống, đi dạo kỹ viện có thể tìm đến tôi, chuyện khác thì đi chỗ khác chơi. Dịch Minh sửng sốt một chút, tên này đầu óc có vấn đề à, chuyện như vậy làm sao có thể nói lung tung? quả nhiên những lời nói của tiêu trần đã khơi dậy sự khinh miệt từ những người còn lại trong quán mì tiêu huynh quả nhiên là một người thẳng thắn giàu cảm xúc dịch minh kiên trì đến cùng đối diện với ánh mắt khác thường của tiêu trần khen ngợi tiêu trần một câu tiêu trần nghe thấy vậy rất chi là vui vẻ làm khó anh ghê vậy mà cũng có thể khen được vài câu nói đi tìm tôi có chuyện gì dịch minh có chút dở khóc dở cười nói Lúc trước Tiêu Huynh đã đắc tội tư Mã Tinh, theo tính cách có thù tất báo của hắn ta, hắn ta nhất định sẽ đến làm phiền Tiêu Huynh. Nói cho tôi biết chuyện gì có ích ấy, đầu của ông đây sắp bị anh làm cho nổ tung rồi. Tiêu Trần sốt trụt trợn trắng mắt. Cậu, cái thằng này nói chuyện kiểu gì thế? Tay sai bên cạnh Dịch Minh tức giận kêu lên. Dịch Minh cau mầy liếc mắt nhìn người đang kêu gào, người nò sợ tới mức lập tức ngầm miệng không dám lên tiếng nữa. Dịch Minh chấp tay, Tiêu Huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tôi sẽ nói thẳng vậy. Tôi rất ghét Tư Mã Tinh. Ai cũng có thể ngồi lên vị trí đó, nhưng chỉ có hắn ta là không thể. Tôi muốn hợp tác với Tiêu Huynh. Tiêu Trần nổi lên hướng thú hỏi, hợp tác thế nào? Nhìn thấy thái độ của Tiêu Trần, Dịch Minh gật đầu, bây giờ chỉ có duy nhất gia tộc Tư Mã Tinh thống lĩnh, còn Thừa Tướng thì một cây chẳng chống vững nhà. Muốn cạnh tranh thì nhất định phải được 10 vị quan lớn nhất phẩm cùng đề cử. Tôi có thể hợp tác với Tiêu Huynh, đề cử Tiêu Huynh lên trên. Hiện tại Vương Triều chỉ có khoảng hai mươi mấy vị quan lớn nhất phẩm, hơn phân nửa đều là ở trong trận doanh của Tư Mã Tinh. Các quan lớn nhất phẩm còn lại chỉ đủ để đề cử một người. Tôi muốn đề cử Tiêu Huynh. Tiêu Trần đầu đầy dấu chấm hỏi, đề cử tôi lên trên. Vậy còn anh thì sao? Dịch Minh lắc đầu tôi cái gì cũng không được nhưng có một điểm tốt là tự mình biết mình tôi thành thạo dắt chó chọc chim thì lắm đấy nhưng tôi lại không giỏi chiến đấu quyền mưu ngay cả khi tôi được đề cử tôi cũng sẽ thua thảm bại mà thôi tiêu trần mỉm cười tên này thú vị thật đấy thế nhưng tôi chỉ là một phế vật lại không có tu vi nếu như anh đề cử tôi không phải là cũng là cùng một kết quả à tiêu trần vui vẻ tự trêu chọc chính mình Dịch Minh lắc đầu, đó là người khác, tôi không nghĩ như vậy. Có thể đẩy lui mấy triệu đại quân ở Minh Nguyệt Thành, chắc hẳn Tiêu Huynh cũng có thủ đoạn của chính mình nhỉ? Anh tin tôi thế à? Tiêu Trần cảm thấy rất chi là thú vị. Dịch Minh gật đầu, bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng Tiêu Huynh. Nếu để Tư Mã Tinh ngồi vào vị trí đó, chỉ sợ cậu và tôi sẽ chẳng có một ngày yên bình. Hai người các anh có ân oán gì hả? Tiêu Trần nổi máu nhiều chuyện dịch minh không né tránh điều đó hay đúng hơn mọi người trong vương triều độ nha đều biết rõ ân oán tình cừu của anh ta với tư mã tinh tôi cướp đi người phụ nữ của hắn ta hắn ta đã đánh phế mười đại huyệt của tôi chỉ đơn giản vậy thôi tiêu trần có chút dở khóc dở cười chẳng trách tinh khí thần của dịch minh có vẻ không tốt lắm hóa ra là có thương tích trong người tên này thú vị hơn nhiều so với cha nuôi dịch tiên của anh ta tiêu trần nói thầm trong lòng ngoài miệng hỏi Anh không sợ đến lúc đó tôi qua cầu rút ván, thiến anh ném đi làm thái giám sao? Dịch Minh lau mồ hôi, anh ta đương nhiên biết chuyện hôm qua xảy ra ở cổng thành, nhưng anh ta không hiểu tại sao Tiêu Trần lại có đam mê bất diệt đối với thái giám như vậy. Dịch Minh bất đắc dĩ cười nói, nếu là như vậy, tôi chỉ có thể đem theo nương tử chạy trốn thôi. Tiêu Trần cười vẫy vẫy tay, đùa anh thôi, tôi cũng không ghét anh, ít nhất so với tên tư mã tinh âm dương quái khí tốt hơn nhiều. Dịch Minh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiến đến trước mặt Tiêu Trần, Tiêu Huynh cũng cảm thấy tư mã tinh âm dương quái khí đúng không? Cho nên tôi mới nói, nhất định không phải là ảo giác của tôi. Tiêu Trần hỏi tiếp, nếu tôi thật sự có thể ngồi lên vị trí này, anh muốn cái gì? Làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, tên Dịch Minh này chắc chắn phải có một yêu cầu gì đó. Dịch Minh gật đầu. Không hề che giấu, cho tôi đi vào quốc khố một chuyến. Tôi cần một thứ gì đó chữa trị thân thể, hơn nửa cậu không thể qua cậu rút ván, tôi không muốn thứ gì khác, chỉ cần tên tuổi định an hầu của tôi phải được bảo tồn. Không nhiều lắm. Đúng là dịch mình không yêu cầu nhiều, hay nói một cách khác anh ta rất thức thời. Chương 1927, Hợp tác 2, Tiêu trần gật đầu, quyết định vậy đi. Dịch Minh gật đầu, đôi mắt cười đến híp lại. Tướng công, về nhà ăn cơm đi. Đang nói chuyện thì một nữ tử xinh đẹp bước vào tiệm mì. Mặc dù nữ tử có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khuôn mặt hơi dại ra, có vẻ hơi đần độn. Có mấy người đi theo phía sau nữ tử, mồ hôi nhảy nhại nhìn Dịch Minh xin lỗi. Nhìn thấy nữ tử, Dịch Minh nở nụ cười, nụ cười từ tận đáy lòng. Nương tử, anh trở về ngay đây. Dịch Minh chấp tay với Tiêu Trần, ba ngày nữa hẹn gặp lại cậu, chúc Tiêu Huynh một bước lên trời. Tiêu Trần gật đầu, nhìn đám người Dịch Minh rời đi. Đúng rồi, anh nghĩ gì về cha nuôi của mình? Dịch Minh vừa bước tới cửa bổng sửng người khi nghe thấy câu hỏi của Tiêu Trần. Đợi một hồi, Dịch Minh mới quay đầu lại, trên mặt mang theo một nụ cười miễn cưỡng, cũng không tệ lắm. Tiêu Trần cười gật đầu, tôi muốn làm bạn tốt với anh. Tiêu Huynh hài hước thật đấy. Dịch Minh bất đắc dĩ thở dài. Sau khi Dịch Minh rời đi, Tiêu Trần hơi tò mò nói, tên này có vẻ không hòa hợp với Dịch Tiên lắm. Cửu vĩ yêu hồ giải thích với Tiêu Trần, vừa rồi cậu có thấy cô gái ngu dại kia không? Tiêu Trần gật đầu, hai người có quan hệ gì sao? Cửu vĩ nói, cô gái đó cũng là đồ đệ của Dịch Tiên. Tư Mã Tinh và Dịch Minh đều thích cô gái này. Mà cô gái thích Dịch Minh. Nhưng sư phụ dịch tiên của bọn họ lại tự chủ trương để cô gái đó kết thành đạo lử với tư mã tinh có thiên phú cao hơn. Cô gái đó không muốn, kết quả là bị tên bạo quân dịch tiên này biến thành dáng vẻ ngu dại như bây giờ. Dịch minh vì cô gái đó không chỉ đánh nhau đến chết với tư mã tinh mà còn đắc tội với sư phụ không còn sót gì. Nếu không vì dịch tiên đột ngột mất tích, chỉ sợ cỏ trên mộ dịch minh đã cao vài mét rồi. Ha ha! Tiêu Trần nghe thấy thế buồn cười quá trời. Đây là một câu chuyện cẩu huyết đến cỡ nào chứ? Đồng thời, Tiêu Trần cũng có một chút khâm phục dũng khí của Dịch Minh. Đã dám đắc tội với cả Dịch Tiên rồi. Tại sao anh ta không bỏ trốn cùng cô gái? Anh ta ở lại vương triều độ nha làm gì? Tiêu Trần hơi khó hiểu hỏi. Cửu vĩ yêu hồ thở dài, cái tên Dịch Tiên này có dục vọng khống chế rất mạnh. Có lẽ Dịch Minh đã bị gieo một loại thuật nào đó cho nên mới không dám rời khỏi vương triều độ nha. Nếu không anh ta đã sớm lẻn đi rồi Suy luận này khá hợp tình hợp lý Có một số tu sĩ thích sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt để khống chế thuộc hạ Cùng không biết thằng cha dịch tiên kia ở đâu nữa Tiêu Trần nói thầm trong lòng Lần trước hắn ta bị Tiêu Trần ma tính dạy dỗ một trận Nhưng không làm thịt, đã nhiều năm như vậy Không biết hắn ta có còn ở trong hư không của mình hay không nữa Sau khi ăn mì xong dẫn cử vĩ hồ đi dạo phố một lát Lúc này tiêu trần mới trở về phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng hoang vắng một thời gian dài, giờ đây đã náo nhiệt trở lại. Vì lễ thành nhân của đại tiểu thư nhà tể tướng đã kết thúc, trong phủ nhận được tin đại tiểu thư sẽ vội vàng trở về. Tất cả gia đình nhà hoàng trong nhà đều tập trung ở sân, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của đại tiểu thư. Mọi người gặp chuyện vui tinh thần ai nấy đều phấn khởi. quản gia cũng lười mắng mấy tên không có quy củ này. Cô gia! Quản gia cười híp mắt chào hỏi Tiêu Trần lười nhát, Đại Tiểu Thư sẽ sớm trở lại. Nếu ngài đợi ở đây, chắc hẳn Đại Tiểu Thư sẽ rất vui khi gặp ngài. Tiêu Trần gật đầu, thằng nhóc kia đã biến thành một con nhóc, có lẽ nên xem thử. Chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, Tiêu Trần đặt mông ngồi trên con sư tử đá ở cửa, câu được câu không trò chuyện với cửu vĩ hồ. Đúng rồi, cô chính là thiên hồ trong truyền thuyết của tộc Nguyệt Hồ, phải không? E hềm. Cửu vĩ hồ không phản đối, nhẹ nhàng gật đầu. Lời nguyện cũng do cô mà ra. Tiêu Trần hơi mơ hồ hỏi. Cửu vĩ hồ gật đầu, thật ra là dẫn chơi thôi, cũng không có hại gì cả, hoàn toàn không phải như truyền thuyết của bọn họ truyền lại, nếu bị sờ đuôi không kết hôn thì sẽ chết. Phục. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, cô rảnh hán thật đấy. Cửu vĩ yêu hồ bất đắc dĩ nhún vai, tộc hồ là những kẻ si tình nhất. Có quá nhiều chuyện người bị phụ lòng tổn thương. Tôi cũng chỉ tốt bụng, tùy tiện làm một thuật, kết hôn sớm chút, để cho bọn họ sẽ không suốt ngày khốn khổ vì tình. Hở? Điều này có giải quyết được vấn đề không? Tiêu Trần có phần nghi ngờ mạch não của cửu vĩ hồ. Còn con nhóc Nguyệt Nguyệt thì sao? Đến lúc đó cậu bỏ chạy, Nguyệt Nguyệt sẽ tương tư thành bệnh, cậu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Cửu vĩ hồ vẽ mặt vui vẻ nhìn Tiêu Trần. Không thì kết hôn luôn đi. Nhân tiện sinh ba, bốn, năm hay sáu đứa con với con bé. Chương mươi 1928, Thương Nguyệt Nguyệt tiêu trần trận trắng mắt, cô đi mà làm. Phi. Cửu vĩ hồ liếc xéo tiêu trần, tôi sớm đã nói rồi, nữ tử của tộc hồ đều rất xinh đẹp, vậy mà vẽ mặt cậu còn không muốn. Hai người đang tám nhảm thì hai chiếc xe ngựa lao tới trên đường lớn. Xe ngựa dừng ở cổng, một đám gia đình nhà hoàng đều vây quanh cổng, hưng phấn liếu ríu. Ba anh em thư vọng kinh bước xuống chiếc xe ngựa đầu tiên. Thư vọng kinh vốn mặt mày rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy tiêu trần, ngay lập tức tức giận. Thư vọng kinh rống lên với tiêu trần, sao không đến đây đón nguyệt nguyệt mà còn ngồi trên đầu sư tử nói chuyện. Tiêu trần bất đắc dĩ biểu môi. Nhảy xuống khỏi con sư tử đá, đi đến chiếc xe ngựa thứ hai. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, trong sân lặng nhắc như tờ, bầu không khí dường như có chút căng thẳng. Xuống xe đi. Tiêu trần quả nhiên là kẻ hủy diệt bầu không khí, hắn gõ lên xe ngựa không chút lưu tình, bộ dạng cà lơ phất phơ. Ba anh em thư vọng kinh phẫn nộ, thực sự muốn đi lên đè tên này ra đánh một trận tơi bời. Màn xe ngực được một bàn tay thon dài mảnh khảnh sóc lên. Sau đó một bóng dáng yếu điệu từ trong xe ngựa nhảy xuống. Đúng vậy, là nhảy xuống đấy, nhìn thấy cảnh này, ba lão da hỏa che tráng, tầm tính vẫn không thay canh nay ba lao gia hoa chút nào. Khi mọi người nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ, tất cả đều suyết xoa vì quá xinh đẹp. Tiêu trần lau nước miếng, đây thật sự là thương nguyệt nguyệt sao? Cô gái trước mặt có vẻ như mọi thứ đều vừa vặn. Nếu tăng thêm một phần thì dài quá, giảm một phần thì ngắn quá. Thoa thêm phấn thì trắng quá, tô thêm son thì sẽ quá đỏ. Lông mậy như lông chim trả, da như tuyết trắng, eo như bó tố, răng trắng như ngọc. Tự nhiên cười nói, mê hoặc vương triệu, say đắm kinh đô. Mặc dù có chút không tin, nhưng nhìn dáng vẽ mặt mậy của cô gái, tiêu trần có thể nhìn thấy bóng dáng của Thương Nguyệt Nguyệt. Trông có đẹp không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Nguyệt Nguyệt ứng đỏ. cúi đầu nghịch gốc áo của mình. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà giọng nói còn rất êm tai. Đẹp, đẹp lắm. Tiêu Trần vừa há miệng, nước miếng liền chảy xuống, gần như không có hình tượng. Vậy anh có thích không? Thương Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trần, trong mắt làng thu thủy dịu dàng, như có những ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy. Tiêu Trần lau nước miếng, hàng háo gật đầu, thích lắm, ai mà không thích là cháu trai. Thương Nguyệt Nguyệt vui vẻ ông lấy cánh tay của Tiêu Trần. Bộ ngực mềm mại của Thương Nguyệt Nguyệt đè xuống cánh tay của Tiêu Trần, máu mũi Tiêu Trần lập tức phun ra ngay tại chỗ. Thật! Thật! Thật lớn! Tiêu Trần không khỏi cảm thán một câu. Thương Nguyệt Nguyệt cũng nhận ra tư thế này quá mức mập mờ, có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng không muốn buông tay ra. Tất cả giải tán đi, đi chuẩn bị tiệc tối đi, tối nay có khách. Sau khi mọi người đã thấy đủ rồi, Thư Vọng Kinh Phất Tây Bảo mọi người thối lui. Tiện nghi cho tên tiểu tử thối cậu rồi. Thư vọng kinh trừng mắt nhìn Tiêu Trần, nhưng không đi lên làm phiền hai người họ. Chú hai và chú ba bóp bóp nắm tay về phía Tiêu Trần, ý tứ rất rõ ràng, nếu dám ăn hiếp con bé, sẽ đánh cho hắn phọc trắm. Hai người cứ chậm rãi thân mật nhé. Tôi đi dạo chơi đây. Cửu vĩ hồ vui vẻ chạy trốn. Các anh. Đệt mở. Tiêu Trần nhìn đám người biến mất không khỏi mắng một câu. Này! Hắc hắc! Tiêu Trần hơi xấu hổ nhìn Thương Nguyệt Nguyệt. Bây giờ không có ai, Thương Nguyệt cũng không ngại ngùng nữa, vui vẻ nở nụ cười, tôi biết anh không thể lấy tôi, nhưng tôi vẫn muốn ở bên anh thêm một thời gian nữa, trước khi anh rời đi có thể ở bên tôi không? Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, vận may đào hoa của hắn có phải là quá vượng quá không vậy trời? Nhìn những thứ sáng lấp lánh trong mắt Thương Nguyệt Nguyệt, Tiêu Trần không nở từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thương Nguyệt Nguyệt vui vẻ đến mức đôi mắt hiếp lại, đột nhiên hôn cái trục lên khuôn mặt của Tiêu Trần. Hi hi. Thương Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần hơi sửng sờ, cười khúc khích. Tiêu Trần cũng mỉm cười, nắm lấy tay Thương Nguyệt Nguyệt, chậm rãi tảng bộ dọc theo con đường lớn. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đi dạo xung quanh, Thương Nguyệt Nguyệt cảm thấy nếu cô ấy cứ đi dạo mãi như thế này cũng là một lựa chọn tốt. Sắc trời dần dần tối, phủ thủ tướng dần trở nên náo nhiệt. Các quan chức từ khắp nơi đều đến chúc mừng, thư vọng kinh vui mừng có được một vị đại tiểu thư. Tuy bây giờ trận doanh đã rõ ràng, nhưng đều là quan đồng liêu, vẫn còn phải giữ mặt mũi với nhau. An định hầu, dịch đại nhân đến. Giọng nói này khiến những người có mặt ở đây tròn mắt. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì dịch mình rất ít khi dính vào những chuyện này, hắn ta hoàn toàn là không qua lại nhiều, phần lớn thời đều ở nhà với nương tử của mình. Chương 1929, Thương Nguyệt Nguyệt, hai, điều càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là lần này Dịch Minh đến cùng với cô vợ ngốc của mình. Mặc dù Dịch Minh không thường xuyên qua lại, nhưng là hầu gia duy nhất của Vương Triều Độ Nha, vẫn có không ít người ủng hộ, thế lực cũng không thể khinh thường. Cả đám không dám lơ là, đồng loạt tiến lên chào hỏi Dịch Minh. Cái gọi là không đánh kẻ chạy lại, mặc dù ghét bỏ những kẻ này, nhưng Dịch Minh vẫn rất có phong độ đáp lại. Ô ô tướng công ơi, anh có đói không? Thế tử Dịch Minh kéo tay áo của hắn ta, ngây ngốc hỏi. Kể từ khi trở thành như thế này, cô gái chỉ có thể nói hai câu. Một là, tướng công về nhà ăn cơm đi. Một câu khác là, tướng công anh có đói không? Dịch Minh mỉm cười gật đầu, lấy ra một miếng bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn, nhét vào miệng. Vì nếu không ăn gì đó, thế tử sẽ tiếp tục hỏi. Một đám quan viên nhìn thấy bật cười trong lòng, đường đường là hậu gia nhưng cuối cùng lại cưới phải một kẻ ngốc. Y o, rảnh rỗi quá ta. Tiêu Trần dắt Thương Nguyệt Nguyệt đi vào phủ, đúng lúc gặp Dịch Minh. Khi nhìn thấy Thương Nguyệt Nguyệt bên cạnh Tiêu Trần, ánh mắt của mọi người đều đầy kinh diễm. Thậm chí có người trong lòng còn đá xéo. Vẻ ngoài của Thư Vọng Kinh không đẹp lắm, vậy mà đứa nhỏ lại xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không là con đẻ sao? Nhìn thấy Tiêu Trần chào Dịch Minh có vẻ khá quen thuộc, tâm tư mọi người lập tức trở nên sóng động. Vốn dĩ phe của Thư Vọng Kinh hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng Tư Ma Tinh, nhưng bây giờ có thêm an định hầu, chỉ sợ là sẽ không giống lúc trước nữa, ít nhất có thể đề cử một người để tranh tài. Tiêu Trần đéo thèm để ý đến những kẻ gió thổi chiều nào theo chiều nấy này, chỉ tập trung nói chuyện với Dịch Minh. Vợ của anh à? Tiêu Trần hỏi, nhìn nữ tử ngốc nghếch bên cạnh Dịch Minh dịch minh mỉm cười gật đầu nhìn thê tử của mình với đôi mắt đầy sũng nịch đẹp lắm tiêu trần cười đáp đó là đương nhiên dịch minh ngẩng đầu kiêu ngạo thê tử của anh ta ngày xưa được công nhận là nữ tử đẹp nhất vương triều đấy nếu không phiền có thể cho tôi xem thử không tiêu trần duỗi tay phải ra nằm ngón tay vê vê trên mặt tràn đầy vẽ trêu chọc mọi người có chút đứng hình đây là muốn đùa dở vợ người khác trước mặt mọi người sao Dịch Minh nổi tiếng là một thê nô, đây chính là miếng vẫy ngược của anh ta. Mọi người chuẩn bị xem kịch vui, nhưng điều mà ai nấy đều không ngờ là cái tên thê nô Dịch Minh này vậy mà lại thực sự gật đầu đồng ý. Huyên Huyên, đến đây. Dịch Minh vẽ mặt yêu thương kéo thê tử của mình sang, nhưng cô gái ngây ngốc không nói gì. Dịch Minh sang nhung co gai ngay ngoc khong noi gi dich minh gio tay phải của thê tử lên, gật đầu với Tiêu Trần. Đệt mở, anh tin tưởng tôi thế à? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Dịch Minh nhìn Thương Nguyệt Nguyệt bên cạnh Tiêu Trần, cười nói, bây giờ nếu xem Nguyệt Nguyệt Tiểu Thư là đệ nhất mỹ nhân của Vương Triều, tôi không nghĩ chắc cũng không có ai phản đối đâu. Ý nghĩa rất rõ ràng, có một nữ tử xinh đẹp như Thư Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh, Tiêu Trần không cần thiết phải đi quấy rối lão bà của người khác. Anh biết Tào Tháo không? Tiêu Trần vui vẻ trêu chọc. Ai? Dịch Minh có chút mờ mịt. Vợ người khác mới là tốt nhất. Tiêu Trần miệng thì trêu chọc, nhưng tay lại đang kéo ống tay áo của Thương Nguyệt Nguyệt. Xoẹt một tiếng, ống tay áo của Thương Nguyệt Nguyệt bị xé ra một miếng, để lộ cánh tay như ngọc. Anh, đang làm gì vậy? Thương Nguyệt Nguyệt giật mình. Quần áo của tôi quá cứng không thể xé được. Tiêu Trần vui vẻ đáp, lấy ống tay áo bị rách trùm lên trên cổ tay thê tử dịch minh. Đáng ghét. Thương Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn Tiêu Trần, che tay rồi chạy về phòng của mình. Nhìn thấy hành động của Tiêu Trần, Dịch Minh thở phào nhẹ nhõm. Người này tuy ngoài miệng ba hoa chíp chòe nhưng trong cách cư xử vẫn rất tôn trọng người khác. Tiêu Trần giả vờ giả việc đặt ngón tay của mình để bắt mạch cho thê tử Dịch Minh, nhắm mắt trung đùi đắc ý một lúc, giống như một lan trung gian hồ vậy. Mọi người chỉ đứng xem cuộc vui, nhưng Dịch Minh thì lo lắng đến mức tim gần như nhảy ra khỏi cơ thể. Thê tử Dịch Tiên bị biến thành bộ dạng ngu ngốc này, Dịch Minh vẫn mãi không tìm ra nguyên nhân, không có cách nào để bắt đầu điều trị. Mong ước lớn nhất của anh ta trong cuộc đời này là chữa lành bệnh cho thê tử, xóa bỏ đi thuật đã bị gieo vào người, sau đó cùng thê tử cao chạy xa bay, rời khỏi chỗ thị phi. Lý do tại sao đó chỉ là mong ước là bởi vì điều đó không thể thành hiện thực. Nếu điều đó có thể thành hiện thực thì sẽ không gọi là mong ước rồi. Tiêu huynh, cậu đã tìm ra nguyên nhân bệnh chưa? Dịch tiên vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tiêu Trần Trung đùi đắc ý, dáng vẻ như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, tôi là lão trung y ở thành phố Minh Hải đấy, chuyên trị chứng khoe khoang, anh cứ yên tâm đi. Chương 1930, lão trung y Minh Hải tên này làm gì biết y thuật, nếu bảo hắn đi chữa bệnh Đoán chừng bệnh trĩ có thể chữa cho người ta từ người sống chuyển sang trạng thái thực vật mất. May mắn thay, thê tử dịch tiên không phải bị bệnh, mà là bị ếm một loại bùa chú kỳ quái. Có một sự khác biệt rất lớn giữa chú và thuật. Thuật thức có thể bị bắt giữ. Ưu điểm là uy lực lớn nhưng nhược điểm là không thể tự mình khống chế. Một khi thuật thức được gieo xuống, chỉ cần nó được kích hoạt, kết quả sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của người thi thuật. Chú thức thường không không thể nào bắt được. Ưu điểm là do người thi chú khống chế, không thể bị phá hư, cũng không thể nào gỡ bỏ. Nhược điểm là một khi người thi chú ngõm củ tỏi, chú thức cũng sẽ mất đi hiệu lực. Chú này đã giam cầm linh thức của thê tử Dịch Minh, khiến cô ta trông có vẻ ngu ngốc. Tiêu huynh còn còn đi xem bệnh sao? Lúc này, một giọng nói có chút dễu cợt vang lên. Tư Mã Tinh đem theo một gói quà lớn nhỏ, đi đến. Điều thú vị là, quản gia không hề thông báo về sự xuất hiện của Tư Mã Tinh, hiển nhiên, nhà họ thư không chào đón Tư Mã Tinh. Nếu có thể tự mình hiểu lấy, bản thân Tư Mã Tinh nên cuốn xéo đi. Nhưng da mặt thằng cha Tư Mã Tinh có vẻ hơi dày. Cho dù không có ai thông báo cho, cũng đi vào. Nhà họ thư không thông báo, bố cục hơi nhỏ, xem ra sẽ cùng Tư Mã Tinh quyết đấu đến cùng, cũng không quan tâm đến việc đắc tội nhỏ nhặt này. Nhìn thấy Tư Mã Tinh, mọi người tiến tới nịnh nọt, sau khi hàng huyên xong, mọi người lại rất thức thời đứng sau lưng Tư Mã Tinh. Tư Mã Tinh nhìn Tiêu Trần khiêu khích, không biết Tiêu Huynh có nhìn ra được gì không? Tiêu Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thô bạo, nếu anh còn lắm lời, bây giờ ông đây sẽ vặn đầu chó của anh xuống. Một luồng sát khí không thể nào hình dung lao thẳng về phía Tư Mã Tinh. Cảm giác sợ hãi như ở trung tâm núi sát biển máu lập tức lan ra toàn thân. Mũi tư mã Tinh run lên vài cái, muốn cứng rắn nói vài câu, nhưng trong lòng lại không khắc chế được sợ hãi, cuối cùng cũng không có lên tiếng phản bác. Thấy tư mã Tinh ngậm miệng, tiêu nhân lại khôi phục bộ dạng cả lơ phất phơ, gật đầu với dịch minh nói, thê tử của anh đã bị gieo chú thức, trừ khi dịch tiên chết, nếu không thì không thể trừ hết được. Dịch minh nghe xong mặt mũi tràn đầy đau khổ, chưa kể đến chuyện dịch tiên mất tích đã lâu, cho dù dịch tiên có ở đây thì ai có thể giết được kháng ta. Đây chỉ hoàn toàn là một bài toán không thể nào giải được. Nhìn khuôn mặt như trò tàn của Dịch Minh, Tiêu Trần cảm thấy có chút đông tình với người này, hiếm có tình trạng ý thiếp sâu sắc như vậy, vì vậy Tiêu Trần quyết định giúp họ một tay. Hai ngày nữa đến gặp tôi, tôi sẽ làm cho anh vài thứ. Tiêu Trần vỗ vỗ vai Dịch Minh. Dịch Minh sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ vui mừng, anh ta biết Tiêu Trần nhất định không đơn giản như bề ngoại. Giờ sao? Tiêu Trần lại nhìn Tư Mã Tinh, không mẹ nó cuốn xéo đi, còn định ở đây ăn tối đấy à. Bản lĩnh đắc tội với người khác của Tiêu Trần, nói hắn đứng thứ hai, không ai dám nói chủ nhật. Sắc mặt của Tư Mã Tinh rất đặc sắc, đặc sắc đến nổi gần như đuổi kịp tắc kè hoa rồi. Tiêu đại đầu, chúng ta chờ xem. Tư Mã Tinh sắc mặt âm trầm quẳng lại một câu rồi đi về phía cửa. Chờ đã. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần. Cơ thể của Tư Mã Tinh vừa bước qua ngưỡng cửa đột nhiên đông cứng lại. Bỏ đồ xuống. Tiêu Trần không hề có hình tượng nhếch miệng, anh đến làm ô nhiễm không khí, những món quà này coi như là bồi thương. Muốn nói không biết xấu hổ, phải gọi Tiêu Trần là ông nội. Không chỉ đuổi người ta đi, mà còn tịch thu độ của người ta nữa. Không khí nhất thời vô cùng căng thẳng. Nếu Tư Mã Tinh thật sự để lại món quà, mặt mũi hắn ta thật sự sẽ quăng xuống đất. Chỉ sợ sẽ trở thành vết đen trong cuộc đời của hắn ta. Mọi người đều cho rằng Tư Mã Tinh sẽ làm ra chuyện gì đó, nhưng không ngờ Tư Mã Tinh đã quay lại với nụ cười trên môi. Món quà này là để chúc mừng cho anh, để lại là đúng rồi. Tư Mã Tinh nói xong, ra hiệu cho người bên cạnh đặt đồ xuống. Tư Mã Tinh cười nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói, mọi người ăn uống thông thả nhé. Nói xong, Tư Mã Tinh bước thẳng ra cửa không quay đầu lại. Trong lòng đám quan viên đến chúc mừng đều rất sợ hãi, thậm chí còn chưa kịp nói mấy lời với thư vọng kinh thì đã chuồng mất. Tư Mã Tinh là người có thù tất báo, hôm nay mất mặt nhiều như vậy, sau này nếu nắm quyền, với tính tình của hắn ta, mỗi một người có mặt ở đây chắc chắn sẽ không thoát được. Bây giờ chuồng đi, sau này còn có thể nói đôi lời.